Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm chuyện ma sẽ được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện của tác giả Kháng Hân, câu chuyện Nghiệp ở rể. Thưa quý vị, bây giờ xin được Hân Hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này, có phần diễn đọc của Đinh Xuân. trời vào thu, cái sóng chảy ven biển những ngày này bất ổn lắm, mưa gió sóng lớn làm cho kênh ngải chảy lưới đánh bắt gần bờ của người dân gần như bị đình trệ. Nhà nào gốc của dư của đề thì không nói, trên nằm trong diện nghèo đói chạy ăn từng bữa thì cứ nheo nhóc vật vờ lắm. Chiều nay đặng sau khi uống mấy ly ở nhà một người bạn trong xóm thì lọ mọ trở về. Ngả lưng xuống cái võng răng ở giếng hay góc ổi sâu vườn. Trên tay là điếu thuốc lá hút dở, anh cứ rít từng hơi rồi miệng lẩm bẩm. Thằng dân nhà hàng xóm mới mua con xe mới rồi mang lên ra mặt vi mừng. Mẹ nó chứ nếu không phải là vì kiều Hà tiện, tầm mua chục cái cũng được. Người tên Kiều mà đang vui nhắc tới đây chính là vợ của anh, số là anh đang chịu cảnh ở dề. Công việc chạy lưới cũng từ gia đình của cô, thế cho nên trong nhà của đằng không có tiếng nói trò mấy. Nói thêm một chút về gia đình của Đăng. Sau khi bố mẹ vợ mất, anh và Kiều dọn về ở đây cùng quản lý cái việc đi biển từ chiếc thuyền được thừa hưởng. Đàn em trai của Kiều cũng vừa lấy vợ mấy tháng, trong nhà có thêm một người lại thêm trận trội tủ túng. Vừa mới nhắc tới Đăng đã thấy bóng của Kiều từ ngoài cổng lực thững đi vào. Đợi vợ đi vào gần hơn Đăng lúc này nói bâng quơ. Cái xóm này sắp lên đời hết rồi, nhà nào cũng xe mới nhà mới. Kiểu biết được ẩn lý trong câu nói của chồng, chỉ biết thở dài bước đi vào trong nhà. Sự im lặng này lại càng khiến cho Đăng thêm bực bội anh lầm bầm. Chắc là khinh thẳng này lắm cho nên mới vậy. Đăng trong cơn bực bội, thì Đăng trong thiết duyên đứa em dâu của mình xuất hiện. Cô là một giáo viên cấp 1 cho nên vừa mới từ trường trở về sau thiết dạy. Vừa dừng xe vào duyên đất đon đà. Em chào anh Đăng ạ. Ờ chào cô, cô đi dạy về rồi Đăng ạ. Vâng em vừa về Chị Kiều có nhà không anh? Có mời về đây Em định rủ chị ra chợ chiều mua ít đồ Ngay đến đây Duyên lưỡng thứng bước vào bên trong Và tất nhiên là cô không biết được rằng Từ phía sau chức võng Đăng đăng nhìn bằng một cặp mắt không mấy đứng đắn cho lắm Hay là nói đúng hơn mấy tháng nay Đăng đăng nhiều lần nhìn trộm cô em dâu này Duyên xinh xắn cao giáo và đặc biệt cách anh nói nhỏ nhẹ trở bồ cho kiểu một người phụ nữ cộc cằn, suốt ngày chỉ biết tần tiện siết nét từng chút. Cơ hội để ngắm nhìn người em dâu càng lúc càng nhiều. Bởi đặt chồng của duyên về hai tháng nay không đi biển được, cho nên neo thuyền lại, bỏ lên thành phố nghe đâu là đi phụ một người bạn buôn bán kịch cảnh. Có khi một hai tuần mới về đến nhà. Cái như vậy ngày qua ngày đăng si mê cô em dâu lúc nào không hay. Nhiều khi các chủ nghĩ, thằng đạt nó đúng là ngu. Bỏ vợ mơn mởn như vậy ở nhà Mà mình thấy cái điều bộ con Duyên nó cũng dâm lắm Chắc là nhiều khi muốn giải tỏa sinh lý lắm rồi đây Cái suy nghĩ có phần đổi bài thiếu liêm sỉ này Ngày càng đừng đang nung nấu Thỉnh thoảng nhân cơ hội vợ con không để ý Cái lại đứng ở cái lỗ thông gió trên tường phòng ngủ của em dâu mà nhìn trộm Thậm chí còn biến thái hơn Khi đang lấy trộm quần lót của Duyên để người mà hít hà Nhiều khi trông gãi chẳng khác nào Một tin biến thái cả Bữa cơm tối nay trôi qua Một cách im đềm Đang ăn xong thì lò dọ ở ngoài phòng khách xem tivi Ở trong bếp Kiều và Duyên Vẫn đang hú hí chuyện trò với nhau Anh Đăng ơi Điện thoại của em kêu à Anh sẽ may thử gọi đó Dòng của Kiều văng lên Đang nhú mảnh nhìn ngó vào màn hình điện thoại Của vợ đặt trên bàn kính Là chú Tuấn Con bà Nam gọi Ô vậy hả để em ra nghe Kiều nhanh nhở bước ra cầm điện thoại lên cô nhấc máy. "Alo Chu Tuấn có nghe đây?" Và rất nhanh hai mắt của cô trợn ngược cả lên ra vẻ hoảng hốt lắm. "Chu à, có thật không ạ?" "Vâng vâng, cháu cháu biết rồi." Cuộc gọi kết thúc không đợi cho đăng kịp hỏi, kiều lúc này đã nói, "Anh ơi, Chu Tuấn báo bà năm yếu ớt lắm, chắc nay mai đây sẽ húp hối thôi." "Nhanh vậy à? Mới ngày nào còn thấy bà móm mém nhai chầu mà." Rồi cười nói với mọi người nữa, "Thì đó, Sinh lão bệnh từ ai đoán trước được đâu anh Thì em định thế nào Còn thế nào nữa Em viên bà Năm tuy chỉ là bà con dòng họ Thế nhưng mà khi bố mẹ mất Bà ấy cùng các con cũng qua để phụ giúp Bây giờ em phải sang đó thôi Anh đem em đi nhé Rồi lại về cũng được Chứ trời tối này đừng xa đi lại khó lắm Ờ để anh đem qua Sở dĩ găng gật đầu đồng ý ngay Không một chút do dự Bởi các cảm thấy cơ hội của mình đã đến cơ hội để được cùng cô em dâu. Hơn 10 giờ tối đăng chở vợ xong thì về nhà. Gã trên đường về còn mua theo một hộp xiên nướng kèm theo mấy lon bia. Người ta bảo thì comment vào dễ gợi chuyện hơn. Lại nói về duyên cô đang ngồi ở trong nhà, sẵn soạn đống rau ăn cho tuần mới. Đang loay hoay thì cô giật mình bởi nhận ra đăng đang đứng ngay sau lưng của mình. "Trời đất ơi anh đăng. Anh làm em giật cả mình đó, anh về giường hả?" Ờ anh về rồi em đang làm gì đấy Em soạn giáo án thôi Anh có mua ít đồ ăn khuya Em ăn văn cho vui Thôi em đánh răng rồi em không ăn nữa đâu Nà giấc câu duyên trở lại với việc soạn giáo án của mình Còn Đăng vẫn đứng yên đưa ánh mắt ngắm nhìn Thân hình của cô em dâu Ánh mắt của gã lúc này đầy rụt vòng Nó ánh lên trông nghệt như một con thú hoang Đăng săn mồi vậy Không biết có phải linh cảm mách bảo hay không Duyên quay lại nhìn thêm một lần nữa. Mắt gặm được ánh mắt của đối phương. Cô có chút ấp ống rồi ngựa ngùng. À, à, anh đứng đây làm gì vậy à? Anh cần lấy gì à? À, à không. Đăng nắc đầu trong vô thức cười nhạt một cái rồi quay lưng rời đi. Xuống gian bếp cá bỏ mấy cây xiên vào bát. Khuôi lấy lon bia rồi tu ở ngực. Thời gian trôi thêm gần một giờ nữa. Hơn 5 lon bia cũng đã được đăng uống cản. Còn ngoài dân phòng khách Duyên cũng soạn xong giao án của mình. Cô nhòm dậy lọ mọ bước về phòng để nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng dáng của em dâu, Đăng lúc này lầm nhầm. Muốn giữ giá hả? Được. Thằng này chinh phục được em mà. Nói là làm đăng ngừa cổ Tung một hơi cạn sạch lon bia thứ 6 Duyên đứng dậy. Bước thẳng về phòng của Duyên. Đến nơi gắng hít một hơi đưa tay lên gõ cửa. Duyên! Anh Đăng à? khuya giờ có việc gì vậy? Anh có tí chuyện muốn hỏi em mở cửa đi. Có gì mai nói được không anh bận thế này. Có chuyện gấp anh mới chạy sang em chứ, mau lên gấp lắm. Siên Trần trì thêm một lúc nhưng rồi cũng quyết định mở cửa. Và rồi cái cánh cửa vừa được mở ra, đang đắt sông thẳng vó không một chút do so dự, xoay choàng tay ôm chầm lấy đối phương. Anh anh làm gì vậy? Siên à, em đừng giả vờ cứng đờ nữa đi. Em thử biết anh muốn gì mà, cho anh Đêm nay chỉ có hai chúng ta, em còn chần chừ gì nữa? Anh đi đi nào, mở thả tư ra, tôi la lên đây. Thả lặt thả thế nào? Anh đợi mãi mới có cơ hội thế này, đừng có mà mơ. Anh biết em thiếu thốn tình cảm mà, tin anh đi, anh sẽ cho em thỏa mãn, em sẽ em trong giây phút nguy nan này, xiên dùng gần hết sức bình sinh của mình cắn một phát khá mạnh vào bắp tay của Đăng. Chúng đòn đau gá vội buông cú ra, cái con điên này, bay đi. Duyên lồm cồm bò về giường dưới thùng bệnh thủ thế. Anh đứng lại đây. Thử bước thêm một bước nữa, tự cắn lưỡi chết trong miệng xem. Mày, mày. Tôi không ngờ anh lại là cái loại đốn mặt như vậy. Điền đó tôi nói vang đạt cho chị Kiều và tất cả thầy mọi người được biết. Mày đừng có mà điên. Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám làm vậy đừng có trách tao không đùa đâu. Tao giết cả nhà này cũng được đấy. Nó dứt câu đặng bước thẳng về phòng của mình. Không Quin đập một cái thật mạnh vào cánh cửa làm bằng gỗ. Nói về duyên đợi cho đăng đi, cô lập tức khóa chốt cửa rồi ngồi thụp xuống đất khấp nghẹn. Lần đầu tiên trong đời cô mới có cảm giác sợ hãi tột độ đến như vậy. Suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là gọi điện báo cho chồng của mình biết. Thế nhưng gọi đến 2-3 cuộc mà không thấy đặt nghe máy, Duyên lẩm bẩm: "Anh ơi là anh, anh đi đâu vậy chứ? Làm ơn trả lời em đi." Gọi cho chồng không được, duyên cũng chỉ biết ngồi trong phòng chờ đợi. Thế nhưng nếu chỉ có như vậy thì đâu có chuyện gì để nói. Cậu vốn bị suy tim bẩm sinh, cho nên khi tái phát cần có thuốc ngay lập tức. Và đây chính là cái thời điểm ấy, dần thấy khó thở, đau nhói ở ngực của mình. Cô lọ mọ nhồm dậy cố gắng lục tìm lọ thuốc trợ tim. Thế nhưng rồi xuyên dựng nhớ ra, nó nằm trong cái túi xách. Mà cái túi thì lại ở tận bên ngoài phòng khách. Mình phải làm sao đây? Đấu tranh tâm lý từ một lúc, Duyên chịu không nổi nữa, thế là cô đành nén sự sợ hãi vi đăng mà mở cửa ra ngoài tìm thuốc. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, cô chút yên tâm khi không thấy đăng đâu. Duyên bước xuống thật nhanh khỏi phòng khách, cố vớ lấy cái túi sách của mình. Ấy vậy mà lại chẳng thấy lọ thuốc đâu. Đâu rồi, nó đâu rồi chứ? Em đang tìm cách này hả? Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên, Tuấn Lận Đăng. Anh ta đang ngồi ngay lối ra vào, trên tay còn là một lọ thuốc trợ tim của Duyên. Khỏi phải nói cô ngay mắt trợn trừng cả lên, sao vẻ hoảng hốt lắm. "A anh, anh. Sao? Bây giờ em có chịu cho anh không? Cho anh đi dánh đưa thuốc, mày mày mày." Si không còn đủ bình tĩnh để xứng hô đàng hoàng với đối phương, cô toan định lao tới giật lọ thuốc. Thì cơn đau nhói ở tim khiến cho cả người không còn chút sức lực. Duyên đổ gục ra sàn miệng thiều thảo. Thuốc, thuốc, thuốc của tao. Đằng vẫn không một chút quan tâm. Gà cuối xuống ngất hàm thuốc dục. Sao, có chịu không? Vừa được thuốc vừa được cây sướng. Chẳng phải lợi cả đôi đường. Duyên không trả lời. Chỉ có tiếng thở khỏe khỏe phát ra ở trong miệng. Thêm hai phút trôi qua. Đang thấy đối phương im lặng cho nên nghĩ Duyên đồng ý. Thế là gã bước tới gần hơn. Đặt lọ thuốc xuống trước mặt của cô. Tay còn lại thì lần mò luôn xuống phần mông. Mày quay nhẹ. Đã bảo rồi. Ngoan ngoan từ đầu thì có phải tốt không? Thế nhưng rồi Duyên nằm in không một chút phản ứng. Đang có chút lo lắng gắt lắp bóp gọi tên cô. Này Duyên. Mày sao đây? Nhìn kỹ hơn thì đang giật mình vài mất của duyên lúc này trợn ngược miệng há lớn, tay thì ôm chặt lấy phần ngực, "Trời đất ơi, mày mày mày." Đang chạy về phòng lấy điện thoại gọi xe cứu thương, thế nhưng chưa kịp gọi thì bất chợt các cực ngại. Tại sao mình phải cứu nó? Cứu nó rồi nó đi mách lẻo chuyện lúc nãy, không, không thể được. Thế là gắng quay trở lại phòng khách, nhìn hiện trường thêm một lần nữa xem có dấu vết gì của mình để lại không. Song Suối đã chắc chắn mọi thứ an toàn, kéo vợ mở nắp lọ thuốc, giải ra vài viên tin mật sạn, sẽ kinh như vậy bỏ về phẩm. Tiếng chuông điện thoại kéo Kiều thức dậy. Cô đang nằm trong phòng cùng với vài người bà con của mình. Có chút ngái ngủ kiểu vớt lấy điện thoại rồi nhấc máy mà không cần biết là ai đang gọi. Alo? Kèo kèo ơi. Nhận ra đường đó là giọng của chồng cô nhíu mày u ớ. Mày sáng sớm manh có em có việc gì vậy? Con con duyên nó có chuyện dẻo mà. Chuyện gì? Nó nó mất rồi. Khởi vừa nói ngay mất của Kiều mở to, chân ngực chừng chừng nhìn chằm chằm vào cái vách tường trong vô thức, miệng của cô lấp bấp. Anh anh nói gì vậy? Sao, sao lại? Anh cũng không biết. Sáng nay anh thức dậy ra ngoài phòng khách thì con duyên nó nằm sũng sòi ở đó, bên cạnh là lọ thuốc trợ tim. Anh sợ lắm. Anh gọi to hô hoán cho người hàng xóm sảng sảng bởi giờ phía công an và bác sĩ đang đến làm khám nghiệm, anh Hoàng hoài mà. Trời đất ơi. Thôi được rồi, anh cứ bình tĩnh đẽ một lúc em về ngay. Kiều cúi máy tức tốc bượn chiếc xe máy của người bà con rồi tất tà rời đi. Một lát sau khi về đến nhà thì cô thấy có rất đông người tụ tập, còn có cả xe cứu thương xe cảnh sát. Bên trong nhà một tấm màn trắng đã được giăng lên để quy quần gần như hết dàn phòng khách. Đăng thì ngồi ở ngay bộ cửa Đứt cầm mắt thất thận nhìn ra ngoài Anh, anh ơi Kiều có tiếng gọi chầm Đăng giật mình khi đứng dậy Em về rồi hả Con Duyên ở trong đây Đăng ngất nàm chỉ về Cái tấm bạch răng màu trắng Anh đợi nãy giờ Mà người ta vẫn chưa khám nghiệm xong Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ Mà sao nó không kêu cứu với anh Đêm qua anh cũng uống mấy lon xong Rồi thấy trong người nó mệt mệt Và trong phòng ngủ một giấc đến xăng có biết gì đâu Cái anh này Sao lại uống vào lúc đó Anh làm sao biết được chứ Phải là con duyên chức giờ bị nhẹ Luôn dùng thuốc điều đặn Nên là tình trạng bệnh của nó có biến chứng như thế này đâu Thôi được rồi Chuyện lỡ rồi bây giờ đợi xem thế nào Mà anh đã gọi điện báo cho thằng Đạt chưa Anh chưa Anh ngoại quá không biết mở lời thế nào cả Em là chị ruột của nó em thử xem Thôi để em gọi báo cho nó Khổ thân thằng bé. Tăng yên đang lành lại gặp cái cú sốc lớn vậy chứ. Chờ đợi thêm gần 30 phút, cuối cùng kết quả pháp y của duyên được công bố. Cậu Cô bị suy tim cấp lại không kịp uống thuốc, cho nên mới bị biến chứng rồi đột quỵ. Trường hợp này chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nên thi thể được gửi lại cho gia đình làm lễ ma chay. Đến giờ chưa đặt cuối cùng cũng về đến, anh thậm chí còn chẳng kịp dựng chân chống xe cứ như vậy để nó ngã trọng trơ rủi gào lin. Vừa chạy vào trong nhà thi thể của duyên lúc này được đặt trên chiếc giường sếp ngay ngay ở góc nhà. Bên cạnh là một cái quan tài được vợ chồng Kiều đứng dần đặt trước. Là đến chỗ của vợ, đàn quỳ sụp xuống nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cô. Thì em trai đang đau khổ nên Kiều cũng cố gắng lo vọng ra ngoài chu toàn. Thậm chí đến chiều tối khi làm lễ câm niệm đặt con dù lên đập đầu của mình vô cũ quan tài mà ngất lịm. Cú mày của đập này không quá mạnh, cho nên anh chỉ nằm nghỉ một lát là tỉnh lại. Sau hai ngày diễn ra đám tang, cuối cùng thì giờ khắc đưa quan tài của duyên về nơi an nghỉ cũng tới. Tuy nhiên đành lại không hề chấp nhận được sự thật này. Anh ôm quan tài của vợ rồi hét lên, "Không! Không ai được đưa vợ của tôi đi, không ai được đưa đi cả!" Thế em trai có vẻ quá khích kiểu lúc này bước tới Đạt Bình tĩnh đi em Còn Duyên nó cũng lìa cõi trần rồi Mày giữ mãi thân sắc của nó ở đây có ích gì Mày phải để cho vợ mày được ra đi thanh thản chứ Không Chỉ cứ mặc tôi Tôi nói rồi ai dám đồng tới quan tài của Duyên Tôi sống chết với kẻ đó Có vẻ câu nói của Đạt không dư thừa Khi anh vớ được ở đâu cái đèn dầu trên bàn hương án của Duyên Rồi đập vỡ cái phần bóng Sau đó dơ mảng vỡ lên. Chia thẳng về hướng chung quanh mình. Đạt à. Mày bị điên à. Mau bỏ xuống. Đăng gắt lên trứng mắt nhìn về phía em vợ. Đạt cũng chẳng vừa ngất nằm. Anh định làm gì. Anh đừng nghĩ cây chết của vợ tôi không có phần trách nhiệm của anh nhé. Mày. Đăng có chút trột dạ. Cương mạnh của gã biến sắc. May mà có kiểu đứng đó nói chen. Đạt. Mà anh nói hàm hồ vậy chứ. Và mày chết vì bệnh anh đang cũng chỉ là người chung nhà, đâu thể nào kể kẻ như vợ mày, đi mà cứu cứu kịp thời được chứ. Nhưng mày nói vậy thì sao không tự trách mình đi. Mày cũng có ra cái gì đâu. Nếu mày không lên thành phố thì bây giờ con duyên có chết không? Câu nói này của Kiều khiến cho Đạt như suy sụp, anh ú ớ đổ vật xuống rồi lại tiếp tục khóc giống cả Lin. Xin là anh có lỗi với nơi. Nhìn lúc em trai đang trong cơn xúc động, Kiều nháy mắt ra hiệu cho chồng của mình và vài người bà con hàng xóm đến giữ đặt lại cho đội mai táng tiếp tục nhiệm vụ của mình. Không phải vất vả lắm thì chiếc quan tài của Duyên mới được đưa ra xe, đưa đi chôn cất chưa kịp giờ. Trở về khuya trong căn nhà nhỏ của gia đình Kiều, mọi người bà con cũng đã giao về gần hết, chỉ còn lại mấy người trong dòng họ vị ở xa, cho nên xin tán túc lại một đêm, đợi sáng mai bắt xe trở về. Trong căn phòng khách, đat người chồng khốn khổ vẫn ngồi phục bên bàn hương ăn của vợ, miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện với cổ vậy. Cần về phần của Đăng Gắt, tự nhiên chẳng có lý do gì để cùng tham gia vào cái màn tiếc thương này. Thế là ăn cơm tối xong, đăng vào trong phòng nằm rứt điện thoại để giết thời gian. Khi đang mải mê thì lúc này đăng nghe có tiếng cửa phòng mở ra. Nghe chắc là vợ của mình cho nên gắt cất rẩm. Em à, đã 8 giờ rồi ngủ sớm đi. Thế nhưng không có tiếng trả lời của Kiều, chỉ có tiếng bước chân tiến đến bên giường mà thôi. Đăng thì cũng chỉ hỏi cho có lệ, cả tiếp tục cắm mặt vào màn hình điện thoại, tiếp tục xem đoạn video giải trí. Được chừng 1 phút sau, lại có tiếng bước chân kèm theo giọng nói của Kiều. Em đã dặn bao lần rồi. Ở trong phòng thì làm ơn khóa cửa lại. Nhà đang có tăng sử bố rối người ta ra vào liên tục. Lỡ cô đứa nào răn manh thó đồ của hay vợ chồng thì sao? Nghe giọng của vợ vang lên đang giật mình các quay sang rồi gắt. Em bị điên à? Vừa rồi chẳng phải em mở cửa. Ồ hay em mở bao giờ? Đừng có nói vậy để mong trốn tránh trách nhiệm nha không có đâu. Nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của vợ và lại đúng là ngoài hai người ra trong phòng làm gì có ai. Về người ban nãy vào phòng đã ai. Sờ có kẻ gian thần đang nhóm giày kiểm tra ví tiền và mấy món đồ tư trang của cả hai vợ chồng. Chúng vẫn nằm yên vị trong hộp tủ trong bàn trang điểm. Đang chắp miệng. "Có cái gì đâu mà em làm quá lên." Khờ muốn tiếp tục nghe những lời cầu nhầu của vợ, gã với tay lấy bao thuốc lá xỉu lọ mọ bước ra khỏi phòng. Ra đến bên ngoài đang trông thiết đản vẫn còn ngồi tự người trước bàn thờ. Cả mắt của anh nhìn xa xăm một cách vô hồn. Nhớ tới lời chỉ trích của em vợ, đang bĩu môi một cái rồi bước thẳng ra dưới mái hiên, nơi có mấy người họ hàng đang ngồi uống trà giết thuốc lá. Đang à, ra làm vài bi cho ông người đi. Thôi. Đang nằm một nụ cười gượng suốt tay. Cái thưa ấy nặng lắm, hút vào chốc bật ngay đây. Hồi giáo cái đàn ông gì mà yếu vậy mày. Thà nào mà hai vợ chồng lấy nhau gần 4-5 năm mà lại chẳng có nổi muốn con. Câu nói của đối phương có phần không mấy ý tứ Cho nên khiến cho cơn tự ái trong đầu của đăng trội dậy Gã tuy vẫn cười nhưng ánh mắt thì có phần sắc lại Và như người ta thường nói Bệnh sĩ chết trước bệnh tim Đăng bước đến gần hơn với tay lấy cái ống điếu Rồi giết một hơi thật sâu Cái âm thanh đặc trưng vang lên Làm cho mấy người họ hàng cười ồ Trời đất đây cái thằng này Giết gì mà lắm thế Đăng nhích mép rồi cười lầm bầm Chắc gì các anh các chú bản lĩnh đàn ông bằng cháu chứ. Tuy nhiên nụ cười của gái nhanh chóng bị ngắt. Bởi trước mắt bấy giờ. Một bóng người quen thuộc hiện nay. Bên trước bản kế bên. Xuyên. Đúng thật là duyên. Cô đứng ngay đó đưa cả mắt lạnh lùng nhìn đang trừng trừng. Đây cũng là đoạn thời gian gái dẫn mất đi sự tỉnh táo. Hai mắt của gái mở đi. Bên tay chỉ còn văng vẳng tiếng của mấy người bà con châm chọc. Nó bạt rồi đó là không tự lượng lực sức mình. Chà thuốc cho tao, chà màng cho tao. Đang bừng tỉnh dậy vào hơn 4 giờ sáng, đầu óc của gã lúc này cứ lâng lâng, kéo theo đó là những suy nghĩ và giấc mơ mà mình vừa trải qua. Giấc mơ vừa kinh hãi và cũng không kém phần đáng sợ. Cô thể gã mơ thế duyên, cô đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào gã, rồi chìa bàn tay ra để đòi mạng. Sở đây gã cảm thấy bất an cho nên chẳng dám ngủ tiếp. Sáng hôm sau do vừa trải qua một đêm không ngon giấc cho nên trông đang mệt mỏi lắm. Cậu nằm lì trên giường ngay mắt nhìn lên trần nhà một cách thất thần. Bị tiếng cánh cửa phòng làm cho giật mình, đối với gã cái âm thanh này bây giờ như một thứ gì đó ám ảnh lắm. Đang vội vàng hướng mắt nhìn sang, cũng may người vừa mở cửa đây chính là Kiều, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm cận dần ra gương mặt của vợ mình có chút hốt hài. Anh à, có trộm nhà mình có trộm đấy. Sao? Ăn trộm? Đừng có đùa như vậy. Nhà mình đêm có COVID bao người, chẳng lẽ có cái thằng ăn trộm nào ngu tí mức mò vào đâu. Em không đùa đâu. Trộm hôm qua đột nhập vào, nó thoa chiếc điện thoại của con Duyên đã trên bàn thờ anh à. Lấy điện thoại. Vâng à. Thằng đã tuyên nằm kế bên nhưng mà nó mệt quá thiếp đi, cho nên chẳng biết trẩy trong mây gió gì cả. Trời đất ơi. Bây giờ anh lo dậy đi. Tôi lịch công an trình báo chứ để cái tình trạng này kéo dài, không chỉ gia đình mình mà cả khu xóm này cũng mệt mỏi đây. Anh biết rồi. Cuộc chuyện trò có ngay vợ chồng đến đây tạm ngưng lại, bởi có tiếng của mấy người bà con gọi ở bên ngoài. Họ sắp về nên cũng muốn có đôi lời an ủi cùng Tăng gia, cũng như là nhờ Kiều chín nơi để cho họ mua ít hàng hóa chế cây mang về làm quà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tăng lên nhà trên chỉ trông thấy đạt Anh ta lúc này vẫn tiếp tục ngồi phục bên bàn hương án của Duyên Cưng mặt lộ rõ về xanh sao và hốc ngác Đăng ném về phía em vợ một cách nhìn để ái ngại rồi lắc đầu Thở dài rời đi Nhưng khi vừa bước lại được chừng hai ba bước Thì có tiếng đợi đằng sau Anh Đăng Tất nhiên là Đăng nhận ra được giọng nói này là của Đạt Gái quay lại rồi nhớ mày Sao đây Đêm của em nắm mơ thấy Duyên về Trông cuối đáng thương lắm Mày gọi liên tục gọi tên của anh. Câu nói với giọng điệu tỉnh bơ của Đạt làm tim của Đăng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Gã ú ớ, mày điên hả Đạt? Mày nói nhăng nói cuội cái gì đây? Tự nhiên gọi tên tao làm gì?" Đạt không trả lời chỉ nhìn chằm chằm về phía của Đăng, gã lại càng quát to. "Mày điên thật rồi đó. Mau về phòng nghỉ đi. Còn nói bậy nữa tao gọi bác sĩ tâm thần đến khám cho mày đấy." Ngay xong gắt bỏ đi thẳng một nước. Đàn cứ không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngồi thung lũng bên cạnh bàn thờ của vợ. Giữa trưa sau một ngày đám tang, đặng con hẹn với vài người hàng xóm đi cắm câu ở cửa sông. Hôm nay có vẻ là một ngày khá may mắn, trên kênh cả bọn câu được những con cá lớn. Nhiên thành quả thu được đang liền chép miệng. Cái kiều này hôm nay lại say nữa rồi. Ổ đặng phớt một người trong nhóm lên tiếng, nhà mày đang có tang mà không kiêng cử gì à? Ôi sao ơi kiêng cái mẹ gì? Con duyên nó có máu mủ gì với tao đâu mà phải kiêng. Mấy bữa nay phủ lo đám tang ấy, chẳng uống được cái húp rượu nào cả. Thằng ngứa ngáy trong người quá. Rồi, mày nói vậy thì được, đêm nay bọn tao cho mày quất cần câu. Nó đến đây phước vào mọi người đồng loạt kê ô ca lin. Ngồi câu thêm đến đầu giờ chiều thì họ kéo nhau về nhà của Phước, nướng cá rồi lai rai bình rượu táo mèo ngâm gần năm trời của anh. Khi Diếu đang ngà ngà say, Bình một người trong nhóm mới quay sang rồi thì thầm. "Đăng này, cái con duyên nó mất trong nhà mày ấy, phải sao tao không thấy hay vợ chồng mày muốn thầy cúng về làm pháp sư." "Thầy cúng gì? Ồ hay. Mày không biết chuyện đấy à?" "Không." Đăng lắc đầu đáp phía một vẻ mặt hết sức hồn nhiên. "Hôm trước cô gọi thầy về xem ngày giờ, còn lại là để Liên bên dịch vụ tang lễ họ lo chứ, mình có biết gì đâu." Người bạn nghe vậy thì lúc này liền nói: "Trời đất ơi, vậy là không được rồi. Nói cho mày biết nhé, con diên nó mất theo cái dạng bất đắc ký tự, cho nên vong hồn nó rất khó để siêu thoát. Nếu mà không có thể mà đứng ra giải quyết được âm đó thì có thể là nó sẽ cứ ở yên trong nhà, gây ám đủ thứ, gây nên bệnh tật đau ốm, hoặc thậm chí là hiện hồn về hù dọa những người trong nhà nơi đấy." Câu nói của Bình khiến cho Đăng có phần chột dạ. Bởi hôm nay hết cả biết cái trách của duyên cơ phần nguyên nhân đã ở mình. Ngoài ra cơn nấc mộng hồi đêm qua cũng khiến cho đầu óc của đăng đến bây giờ còn chưa hoàn toàn bình ổn lại. Gã trầm ngĩ, có cái nào vong hồn của duyên nó thực sự lảng vảng trong nhà, tìm tìm cách báo thù mình hay không. Càng nghĩ cái óc trên người của đăng lại được dìm nổ lên từng chập, sống lưng thì lạnh toát, bất giác gã quay sang dò hỏi. Mày nói cũng có lý thì mày có biết ông thể nào cao tay ấn không? Tao tìm tới Nhật thử xem thế nào. Biết thì biết, chỉ là ông này cần phải có nhiều tiền mới giúp được. Nhiều là bao nhiêu? Ít nhất cũng hàng chục triệu đó, còn nhiều thì lên trăm. Cái gì? Sợ đắt với ăn cướp à? Ồ hay cái thằng này. Mày bán bộ như vậy thân thánh mà đi trả giá hả? Không, tao nhỡ lời thôi. Do tao thấy nó nhiều tiền quá làm sao mà có đủ. Vậy thì mày cứ tìm tới ông thể hôm trước mày thuê xem. Nhưng mà tao nói trước nhá, Người giải quyết được vấn đề này phải cao tay đấy Chứ chỉ bói toán xem phong thủy Ngày giờ bình thường á Thì có khi tiền mất tật mang Bình nói dứt câu thì rót một ly rượu đầy Chỉ ra trước mặt của người chiến hữu Thôi uống đi Không có bản nữa mất vui Đang gần gù một cách cưỡng gạo Tất nhiên là trong đầu của anh Không thể thoát ra đường suy nghĩ về chuyện của Duyên Trời sập tối Đang trở về nhà sau cuộc nhậu Vừa bước vào bên trong cổng nhà Các anh đã nhận ra Đèn đóm bên trong không được bật mở. Mọi thứ cứ tối hủ như mực. Ủa Kiều? Em đâu rồi sao không có bật đèn lên? Không có tiếng trả lời của vợ. Đang lọ mọ bước thêm vào bên trong. Đến lúc có mặt tại gian phòng khách đập vào mắt của gã là Đạt. Đang nằm ở dít đất bên cạnh bàn thờ của vợ. Đạt? Mà có thấy vợ anh đâu không? Trước câu hỏi Đạt vẫn nằm yên bất động không chút phản ứng. Săn hơi men trong người đang liền gắt. Mẹ cái thằng yêu đuôi này Lò mò đưa bước chân xuống bếp Lúc này đang mới trông thấy loáng thoáng Có bóng người đang đứng ở trong bếp Kiều Nấu nướng món gì mà anh gọi mãi không có thưa vậy Không một chút ngận ngại Các vòng tay luôn qua bên hông Rồi ôm đi bóng người kia từ đằng sau Đúng lúc này Ở ngoài sân vòng lại Tính động cơ xe máy quen thuộc Hay nói đúng hơn chính là tiếng chiếc xe tê ga của Kiều Thế nhưng mà khoan Nếu như cô đang ở ngoài vậy thì đăng đang ôm ai? Một luồng suy nghĩ khiến cho lông tóc sau gáy của Cát dựng đứng, trong muốn buông đưa bàn tay của mình khỏi cái thân người trước mặt, nhưng mà nó như thể có một lực hút vô hình khiến cho anh không thể nào mà rút tay ra được. Chưa dừng lại ở đó, sự sợ hãi còn được đẩy lên cao bởi một giọng nói đầy quen thuộc vang lên. "Anh đăng, trả thuốc cho em chứ." Làm sao đang có thể không nhận ra, đây chính là giọng nói của Duyên Cơ chứ? Các cảm thức của Hồng của mình như lần nghẹn đắng cứng đờ, đến cả việc thở cũng không thể thở nổi. Anh làm cái gì mà như trời trồng vậy hả? Phải đến khi kiếu ở ngoài hành lang phòng khách gọi với vào bên trong mới khiến cho cảm bừng tỉnh. Hệt như một giấc mộng trong thiết bản thân của mình chỉ đứng một mình trong gian bếp. Anh, anh làm sao đây? Kìa gọi lại thêm một lần nữa Đăng không trả lời mà cứ như vậy Quay lưng một mạch bọc ra ngoài Ô hai cái anh này Đi cả ngày bây giờ lại định đi đâu Sẽ thấy khoảng sân bên ngoài Đăng leo lên chiếc xe phóng đi như bay Nên gã tìm đến lúc này Chính là nhà ông thầy Tư Ngày hôm trước mà vợ chồng có nhờ xem Ngày giờ đám tăng cho duyên Nhận ra người quen Ông thầy đang nằm trên võng liền nhộm dậy Nằm một nụ cười lộ ra một hàm răng Chỉ còn vài cái cậu đang đó hả? Tại có việc chi vậy? Già thư thầy đặng dừng xe đỏ mắt nhìn quanh rồi mới nói, "Cậu có chuyện này muốn nhờ thầy giúp à?" Cậu cứ nói đi đừng ngại. Con duyên em dâu của con đó thầy, có nghi hồn của nó còn lang thang trong nhà, làm nhiều chuyện hù dọa vợ chồng con. Thầy có thể làm phép cho nó đừng hiện về nữa không? Cái chuyện vong hồn của người mất còn ở trong nhà là bình thường. Gần như là đám nào cũng vậy Với lại cô Duyên mất uh, ngay ở trong nhà Cho nên làm sao tránh được Với lại cùng một người nhà Cậu uh, Du Di để hồn cuối cho hết 49 ngày đi đầu thai có được không Cái này con Đang ngập ngừng một lúc dưới lắc đầu Con không muốn vậy đâu thầy ạ Thì không biết thằng đặt em con á, Nó suy sụp tuyệt vọng như thế nào Con sợ ngày nào nó cũng trông thấy vong hồn vợ nó hiện ra thì nó sẽ làm những cái chuyện giải dột. Hay hôm nay về chồng con về canh chừng nó đi chứ? Cậu nói cũng phải, thôi để tôi xem nào. Phiên một tờ sơ khẩn tỉnh hắc bạch vô thường ngẩn địa phủ, liền dẫn giải linh hồn của duyên đi sớm. Vâng ạ. Thể giúp con đi con sư hậu tạ thầy. Ờ, cậu ở đây đợi tôi một lát. Nó dứt câu thì ông tư lững thững bước vào sân nhà phía sau. Đang đứng đợi hơn 10 phút thì ông ấy trở ra. Trên tay của ông lúc này cầm thêm một cái túi vải nhỏ, ông đưa nó ra cho gã rồi dặn. Ở bên trong này có tờ sơ cùng hai lá bùa. Sau khi đem về đốt tờ sơ trước cổng nhà xong, cậu hãy dùng một lá bùa đem dán trước cửa chính, lá còn lại dán ở mặt sau tấm mảnh thờ của cô Duyên. Vâng ạ. Đang gật đầu cảm ơn ông tư rồi rũ rít tức tốc chạy đi. Về đến nhà gã lập tức thực hiện ngay việc đốt tờ sơ và dán lá bùa lên cửa. Thế nhưng mà còn lá bùa sau bức di ảnh của Duyên thì khó thực hiện hơn, bởi đặt gần như ăn ngủ bên cạnh bàn thờ. Hơn 9 giờ tối đang vẫn kèm lá bùa thứ hai ở trong ví, từ nãy đến giờ gã cũng có lần la ra phía bàn thờ của Duyên. Thế nhưng hệ ga xuất tiễn thì các lại trông thích đạt, đang nhìn mình chằm chằm. Hiện giờ đăng đang đăng ngồi trên bộ bần ghế đá ở ngoài sân, cố gắng chờ đợi cơ hội. Và rồi cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đến. Tận dụng giây rảnh rỗi chúng ngồi dưới đọ mọ đi lịch quần áo tắm rửa. Nghĩ còn lại trong nhà thì Kiều đang đỏ mọ giíp bip để nấu nồi chè đậu đen. Tần Dung khoảng thời gian quý báu đang lập tức đứng lên bước thẳng vào không gian phòng khách. Và đến nơi gấp mở ví rồi một tay cầm lá bùa, một tay còn lại chụp lấy tấm giấy ảnh của Duyên để dán vào. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Mẹ đó chứ. Ai gọi vậy? Sở tiếng chuông sẽ kéo theo sự xuất hiện của Kiều Cho nên gã đành các cái bức di ảnh lại chữ cũ Rồi đục tìm điện thoại trong túi quần Thế nhưng rồi khi cầm mắt của Đăng nhìn người nào đó gọi đến Thì gã gần như chích lặng Bởi cái tên Duyên đang hiện lên sửng sững Cái gì thế này? Theo phần xã Đăng đánh rơi luôn cả cái điện thoại trên tay Miệng há lớn Mà đúng là tên và số của Duyên thật Không thể nào nhầm lẫn Anh à, ai gọi đây? Cơ lúc này từ Diệp Bíp bên nội trẻ Lin đang nghe tiếng của vợ gọi mà như bừng tỉnh. Vội cúi xuống chụp lấy điện thoại giật bước thẳng lại bộ bàn ghế. Oh, "Ô hay, anh không nghe em hỏi à, ai gọi đây?" Lại là sự im lặng đến từ đăng. Cơ bực chồng của mình lắm cho nên cũng lơ luôn. Cơ múc trẻ ra bát rồi đặt lên bàn thờ trước em dâu. Thơm nén hương trên tay kiểu lẩm bẩm. "Xin em sống khôn thác thiêng phù hộ cho gia đình em nhé." Thằng đạt bây giờ không có em, như lẫm mất đi cả linh hồn vậy. Chỉ không biết phải khuyên nhủ nó thế nào. Em thương tình thì hiện lên trong giấc mơ mà khuyên nhủ nó giúp chị đi. Khấn xong kiểu đưa tay cắm nén hương vào trong cái bát rồi quay lưng rời đi. Thế nhưng mà chính lúc nãy cô cựng lại khi trông thấy trên tấm di ảnh của Duyên đang có một con bướm lớn đậu vào. Vốn khát tin vào những chuyện tâm linh, cho nên cô nghĩ ngay đến khả năng con bướm này chính là hóa thân của em rêu mình. Ngày lập tức kéo chấp hai bàn tay của mình lại Em Là em đúng không Còn chưa dứt câu của mình Thì con bướm ký bất ngờ lao thẳng vào ngọn nến Đằng cháy Mùa lửa bắt vào đôi cánh cứ như vậy Phần vật lên cháy dữ rồi Kéo người đường một mùi khét sọc thẳng vào mũi Cô nhân mặt giật lùi đại đằng sau Đạt bây giờ cũng ở nhà dưới trở lên Kéo ú ớ toan gọi em trai Nhưng biểu hiện của đạt lúc này Càng khiến cho cô sừng sốt Bạn anh không bất ngờ với con bướm kia Mà cứ như vậy bước tới đưa tay kéo nó ra khỏi ngọn lửa Rồi bỏ thẳng vào miệng của mình Đạt Mày làm gì với em Đạt không trả lời chỉ ngước mắt nhìn chị bằng một ánh mắt đầy bí hiểm Miệng còn nhích lên mười mìm Đạt Mày làm sao vậy hả Trước câu hỏi của chị gái Đạt vẫn trơ ra Ngồi xuống sát bên bàn thờ của vợ Vừa sốc vừa khó hiểu kêu liền gắt Cái nhà này điên cả rồi Điên cả rồi Bất lực cô đành thở dài bước thẳng về căn bếp để cất chỗ trẻ thừa vào trong tủ lạnh. Đợt đêm đang bấy giờ thằng ngồi Thu Lu ở ngoài sân, chốc chốc gã lại nhìn về ban thờ trong nhà, và tất nhiên là cơ hội để cho gã rắn lắp bùa gần như bằng không. Trừ hết chiếc điện thoại cũng được thất nguồn, để phòng duyên lại gọi nữ. Hơn 12 giờ cứ thế ngồi như vậy không phải là cách đang quyết định vào trong phòng nằm nghỉ, để lão bùa ngày mai tìm cách rắn sau. Nghe thấy đầy cách nhóm người dày rịt cái như vậy bước thẳng vào. Lúc đi ngang qua cái bần thờ trang thiết sống lưng của mình lạnh toát, cả cũng cố gắng để lứt đi rất nhanh. Tuy nhiên tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Còn chưa đưa được bao xa, bên tai của Đăng vang lên tiếng gọi của Đạt. Anh em máy chưa? Nga máy đi chứ? Câu hỏi không đầu không đuôi này lại khiến cho Đăng như á khẩu, ta hướng mắt nhìn chằm chằm về người em vợ của mình dự ấp úng. Mày mày nói gì đó? anh em máy đi chứ, xuyên gọi cho anh mà. Nó sờ hái một lần nữa chút dày hơn anh hít, đang cảm nhận được nhiều khả năng. Người đứng trước mặt của gã đây tuy thân xác là đạt, nhưng có khi linh hồn bên trong đã duyên mất rồi. Sau khi định thần lại, gã bước thật nhanh trở về phòng. Tiếng cái bần lê vang lên, đang trong thất vợ của mình đang nằm trên giường, cảm giác an toàn đã quay trở lại, các bước tới gần hơn thì thầm gọi. Kiều Kiều. Gì đấy? Kèo năng mơ màng thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Trầm. Đang thực chất chỉ muốn xác nhận người nằm kia có phải là vợ mình hay không. Không có gì, anh tưởng em ngủ rồi thôi, sao thức muộn vậy? Em đang nghĩ vài việc. Việc gì? Thì việc của con duyên và thằng Đạt đó, em có cảm giác vong hồn con bé con đang lần quần trong nhà mình anh ạ. Sao lại nói như vậy? Em không có chắc chỉ lẽ em có cảm giác vậy thôi. Không có gì đâu. À mà có thằng đạt em tính thế nào chứ? Cứ để như nó như vậy hả? Tính sao, anh muốn làm gì? Thì còn làm gì chứ? Anh thấy nó có dấu hiệu xuất hiện vấn đề đầu óc rồi đấy. Mà để em thử gọi bác sĩ đến đưa nó khám được xem thế nào. Ừ, vâng ạ. Kiểu nhớ lại hành động kỳ quặc lúc nãy của em trai, Trần Ninh nhanh chóng gật đầu. Anh nói phải. Để mai em gọi người đến giúp nghe cung tội thằng bé. Hai vợ chồng hưng lửa còn chưa mặn nằm thì bây giờ âm dương cách biệt. Nhiều khi em nghĩ không biết gia đình mình có làm gì nên tội đâu mà lại khổ sở vậy chứ. Cậu cho chuyên có hai vợ chồng tạm ngưng lại, về cơn buồn ngủ ập đến vích kiều. Cứ vòng tay qua ôm bụng của chồng rồi cứ như vậy đánh một giấc. Còn đang gã vẫn không tần nào chợp mắt được vì sợ duyên lại xuất hiện trong giấc mơ. Và cứ nằm như vậy chốc chốc đưa tay sờ vào cái ví sau mông. Nơi con lão bùa thứ hai được ông thầy tư đưa. Sáng hôm sau Kiều Thức dậy sau một giấc ngủ ngon, còn đăng thì hoàn toàn ngược lại. Sở thức trắng đêm nên trông gã bây giờ mệt mỏi bơ phờ lắm. Anh sao vậy ốm mà? Không sao đâu. Em dậy rồi thì mau gọi người tới đỡ thằng Đạt đi đi. Vâng ạ, à, à nhưng mà nếu anh không khỏe, một lát nữa vào viện cũng nên cho người ta khám. Em cứ đi trước đi. Anh ở nhà trông nhà có tí việc bận, anh nằm xong anh vào sau. Việc gì vậy Không có gì đâu mấy cái việc linh tinh thôi mà Nhưng mà mấy hôm nay anh bận tăng sự Nên anh chưa có làm được Vâng ạ em biết rồi Kiều nhồm giấy bước xuống giường Vươn vai mấy cái rồi mở cửa bước sang ngoài Đào vào mắt của cô vẫn là một khung cảnh quen thuộc Đàn nằm thu lưu lên trên bàn hương án của Duyên Hai ánh mắt của anh nhắm nghìn lại Phát ra những tiếng ngáy khẻ khẽ Kiều thờ dài bước tới gần hơn Rồi lấy chăn bông ở trong góc đắp lên cho em trai Cái thằng này, sao lại cứ tự làm khổ mình vậy chứ? Trịch Chân vừa đập xuống người của Đạt thì anh bừng tình, nhưng cái hành động tiếp theo mới làm cho Kiều bất ngờ. Cô nhận ra ngay mắt của em trai mình tiết chuyển sang một màu đen ngòm, không thấy có chằm trắng đâu cả. Đạt, mày Cơn chiếc kiếm nó rứt câu thì bắn tay của Đạt bấu chặt tay của Kiều. "Chị Kiều ơi, cứu em với." "Mày sao vậy Đạt? Chị Kiều" Em là... Đã nói đến đây thì cả người co giật kiểu hoàng quá liền chi hô. Anh Đăng ơi! Anh Đăng! Để trong phòng Đăng xuất hiện, thế là không cần gọi bác sĩ. Đạt cũng được mọi người đi đến bệnh viện để cấp cứu. Và tất nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc đang có thời gian thực hiện việc giãn đáp bùa sau bức di ảnh của Duyên. Trời sập tối hôm ấy, Đạt tỉnh dậy trên giường. Anh Đường chẩn đoán ngất đi do cơ thể suy nhược và kích động mạnh. Hiện giờ trông anh vẫn còn mệt lắm, nhưng mà nhìn chung cập mắt đã lấy lại được phần nào thần thái, thậm chí đã còn đòi ăn uống nhiều thứ, cứ như vừa trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Thế em trai của mình như vậy kiểu vui mừng trong lòng, nhưng cô làm sao biết được nguyên do cho sự hồi phục này ngoài đăng cứ chứ? Gần một tuần chứ qua đành xuất viện trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Thậm chí anh còn tính tiếp việc trở lại thành phố tiếp tục công việc. Còn đàng gã không nắm mơ thứ duyên, hoang cảm giấc ớn lạnh mỗi khi nhắc tới đứa em giàu xấu số. Nhiều lúc gã thầm cảm ơn cái tài phép cao tay của ông thầy tư. Nếu biết thì gã đã tìm đến ông sớm rồi. Tối nay cái nhóm chiến hữu câu cá lại tụ tập, vì nghe đâu có người mua được cân thịt rừng đặc sản, muốn mời anh em để đổi gió. Tất nhiên là cuộc vui như vậy không thể nào thiếu đăng cho được. Sau khi tắm rửa xong, gã giàn kiều không cần đợi cơm của mình giật leo lên xe rời đi. Để điểm tụ họp không nơi đâu săn lậu ngoài nhà của Phước như mọi khi. Sau gần 2 giờ đồng hồ chén chú chén anh, câu chuyện phiếm bắt đầu lan man sang chủ đề khác. "Ê Đăng, trưa hôm bữa ra sau giờ mày, chuyện gì?" "Thì cái chuyện con em dâu mày đấy, mày muốn thầy về cúng kiến chưa?" "À, xong cả rồi. Rầm bắp cái chuyện cỏn con đấy mà, có cái gì đâu phải lo nghĩ." Đăng vừa nói vừa tiện hề giâm về khoát trí, cái cung thuận tay rót cho mình một chén rượu đầy ngửa cổ lên tu một hơi. Diên gì nữa mà duyên, nó thành dĩ vãng rồi mà. Cái suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu của Đăng, đã ngay lập tức bị cắt đứt bởi cặp mắt của gã vừa trông thấy một bóng người hết sức quen thuộc. Đó là Diên, hay nói đúng hơn tên là vong hồn của cô. Giờ đứng ngay ngoài cánh cổng sắt đưa gương mặt trắng bệch và một cặp mắt đỏ lừ nhưng hai đốm lửa tự nhìn cả. Chân giọ trên tay của đằng rơi xuống đất vỡ tan, cả lúc này liền rít lên, nó nó nó to. Mấy người trong nhóm cũng bất ngờ với cái phản đính này, Bành Hất Hàm vỗ vào vai của người Chiến Hữu, "Này, bị gì vậy? Phải mất mấy giây sau đằng mới hoàn hồn trở lại, bóng của Duyên cũng đã biến mất. Này, làm sao đây?" Người đàn ông tiên bình hoàn lại một lần nữa, đằng lắc đầu thiểu thảo, thục cơ gì đâu. Với tay lấy bầu thuốc lá rủ châm một điếu chợt trấn tĩnh lại, và tất nhiên là đang chỉ nghĩ sự tác dụng của rượu nên mới làm cho gã gặp ảo giác mắt thôi. Chưa cả mấy ngày nay dưới tác dụng của bổ chú, suy đâu còn xuất hiện nữa. Lát sau khoảng hơn 10 giờ thì bữa nhậu cũng đến lúc tàn. Tăng lọ mọ lái xe ra về, không quên vẫy tay chào các chiến hữu. Sách hỏi căn nhà nhỏ trước xe máy cũ của đặng nhòm thẳng hướng con đường trải nhựa bên tay trái để chạy tới. Đêm nay trời không mưa không gió, cái hơi lạnh của nó phả vào trong cái thân người chỉ có đồng một chiếc áo tun mỏng. Nhưng đặng chẳng khất nào là một cực hình. Chạy tới đâu thì gân lại rít lên từng chập, miệng không quên suýt xoa. Mẹ nó chưa lạnh thế. Đặng cố gắng chạy nhanh để trở về nhà thì bất ngờ Tiếng xe vang lên những tiếng động lệch cách rồi dừng lại, làm cho gã suýt ngã nhào xuống đất. "Xin ở đây." Thật ra đây không phải lần đầu tiên chiếc xe gắn máy cũ kỹ rở chứng, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại đang không thể không bực mình cho được. Ca leo xuống đập mạnh vào phần động cơ phía dưới rồi quát, "Mẹ nó chứ, đúng là cục sắt vô dụng mà." Đang lại thêm bực mình vì nhớ việc vợ không cho mua xe mới. Lục Ái giơ chân đập thẳng cái nữa rồi quay lưng, quyết định bỏ lại chiếc xe để lội bộ về nhà. Chẳng biết đã đi đường bao xa, đến khi nhìn lại đằng sau lưng thì đang mới giật mình, bởi ngẫm như đoạn đường này không phải là đường về nhà. Thêm bật đèn flash trong điện thoại, dùng ánh sáng lèo lét ít ỏi của nó mà lần mò tìm đường trở ra. Đang cố gắng xác định phương hướng thì đang nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Nghe chắc kiểu gọi hồi về nhà cho nên gã nhấc máy. Kèm theo một câu cần nhằn Xe hỏng anh đi bộ về Lần này phải mua xe mới đó Nhưng tận đâu sẽ nghe cái giọng leo nháo Của vợ mình trả lời Thế nhưng không Thế đang nghe được ở đầu dưới bên kia Lại là một giọng cười lành lành Tiếng cười có phần ma mỉ hơn Khi nó cứ âm vang Như thể vọng lại từ một nơi sâu thẳm nào đó Theo phần xã Đăng hạ chiếc điện thoại xuống Để xem đối phương là ai Thế nhưng có lẽ đây là quyết định Sai lầm nhất trong cuộc đời của gã Bởi cái tên hiện lên trên màn hình chính đại là Duyên. Đang là lên trong sở ngãi, chiếc điện thoại cũng bị rơi xuống. Giờ thì còn gì là ảo giác nữa, cơ nhận ra duyên đã trở lại, đã trở lại để tìm mình. Suy nghĩ duy nhất trong đầu của các hiện tại chính là việc phải bỏ chạy nhanh nhất có thể. Nên là dù trước mắt là đường cái hay bụi rậm kém gai, các cũng chẳng màng. Cái như vậy cấm đầu cấm cổ mà chạy. Trong biết là đớp bò chạy được bao lâu, thế nhưng đang phải ngừng lại vì cơn mệt mỏi khiến cho lồng ngực của gã đau nhói, ngồi thụm xuống đất thở hồng hộc từng hơi nặng nhọc. Mệt quá. Cơn chích kim đính thần lại thì tiếng cười đễ ấm mạnh kia lại vang lên. Tăng dường như đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Gã rũ lên chấp hai bàn tay lại rồi van vái: "Nam mô A Di Đà Phật. Xin nói mảy tha cho tao đi, làm ơn." Nói được đến đây thì đăng tích ngực cùng mình tao giữ rồi. Cái nằm vẫn dần đến thất ẩm hay mất mơ dần. Trước khi ngất đi, dường như gã loáng thoáng thấy một luồng ánh sáng xuất hiện. Đang lờ mờ tỉnh dậy nhận ra trời đã sáng, con mình đang ở trong phòng bệnh, xung quanh có khá đông những bệnh nhân đang co mặt. Các nằm người ngồi la liệt đủ chỗ. Đang nói hơn cái dòng chữ in trên cánh cửa khiến cho gã giật mình. Khoa tim mạch. Sao mình lại nằm ở đây? Còn đang ngơ ngác thì đúng lúc này Kiều Tử Bên ngoài bước vào, trên tay xách theo một cái bình thủy tinh đựng nước sôi. Thông Tích Trọng đất tỉnh cô lập tức xéo sắt. "Tỉnh Dương à, tôi tưởng là thổ công bắt anh đi rồi chứ. Em nói cái gì vậy? Sao anh lại ở đây? Có không biết cảm ơn trời Phật hả? Năm ở đây là may mắn cho anh rồi đấy. Chứ nếu mà đưa đến cấp cứu muộn hơn nửa giờ thôi, anh đang nằm trong nhà xác rồi." Đăng bất ngờ lắm Thế nhưng gã cũng được Kiều kể lại Đêm qua cô ngồi đợi chồng Nhưng đến tận gần nửa đêm Vẫn không thấy bóng dáng của Đăng đâu Xót ruột lại hay nghĩ nhiều Cho nên cô quyết định lái xe đi tìm Khi mà trông thấy chiếc xe của chồng Ở giữa đoạn đường vắng Kiều càng lo no sợ hơn Công may là có mấy người đi cắm câu đêm Nghe tiếng của cô kêu cứu, cứu Cho nên chia nhau ra tìm giúp Cuối cùng thì họ tìm thấy Đăng Đăng nằm ở dưới đất gần cống nước thải cơ người dính đầy buồn thắt. Kể đến đây thì cả cũng nhớ lại thêm những chuyện kinh dị trước khi mình ngất đi. Còn dì nó đã thực sự quay lại xong hả? À? à mà anh này, anh bây giờ có bệnh trong người phải cẩn thận đấy. Bệnh gì? Đang đợi kết quả từ bác sĩ, nhưng người ta chẩn đoán anh có vấn đề về tim mạch. Sợ lấy tim mạch. Kệ ngồi xuống rồi nhẹ giọng. Anh bình tĩnh đi. Thưa bác sĩ dặn không được kích động, bây giờ chỉ sợ anh bị bệnh như con duyên thì khổ. Cái gì? Suy bị bệnh như nó không tiền đâu đâu, sao có thể chứ? Em cũng hy vọng là như vậy. Bây giờ giải nghỉ ngơi thêm chút đi, em đi mua đồ ăn về được kết quả. Đang gật đầu thinh nhưng mà gương mặt vẫn không giấu nổi hoang mang không hề nhẹ. Một lát sau kiều trở lại với một tập hồ sơ bệnh án trên tay. May là đang không bị suy tim, nhưng mà phần động mạch vành của gã có dấu hiệu bị suy thoái. Nên cần thuốc uống và kết thẩm Với chế độ ăn uống nghỉ ngơi phù hợp Gần xếp chiều Đăng đã khỏe cho nên làm thủ tục xuất viện Chuyện bệnh tận cũng đã ổn hơn Chỉ còn vấn đề Của duyên nữ mà thôi Thế là nhân lúc Kiều đang đi gọi xe thổ Các mượn điện thoại của vợ Rồi gọi trông thầy tư Sau khi trình bày sơ qua lo lắng của mình Ông thầy lập tức chấn an Ôi giáo ơi Thế thì trăm phần trăm là do cậu suy nghĩ nhiều Chỉ tôi thấy chả có cái chuyện ấy đâu Buồn này tôi luyện và dùng bit bao lần rồi, vậy lại nó không phải là thức ăn thức uống gì đâu mà có hạn sử dụng. Ngay đến đây thì đăng cũng yên tâm hơn, khá gần cả đầu cảm ơn đồng tư rồi liên lỉ tranh thủ tất mấy. Một lát sau hai vợ chồng về đến nhà thì trời cũng đã xuống núi, đã vậy lại còn có mây đen rầm gió kéo tới, báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm công bữa lớn. Cậu mà người nhà đang lòm mò đi phía sau, Thì đã đường ông thể tư chấn nan Nhưng gã vẫn không muốn nhìn vào cái bàn thở của Duyên Cho nên cứ quay mặt rồi bước thẳng về phòng của mình Mới nằm viện cho đến một ngày mà gã cứ cảm tưởng như đã rất lâu rồi vậy Các nhà lạnh lẽo có một cảm giác lạ Thôi không nghĩ ngợi nữa Đang nhắm mắt của mình đại vì ý tịnh là một giấc Sau cả ngày buồn trồn trong bệnh viện cho nên giấc ngủ cũng đến nhanh chóng Đang đánh một giấc cho đến khi giật mình tỉnh dậy Thì kim đồng hồ chỉ sang một giờ sáng. Cô hồng của gã lúc này khô khốc vì men rượu. Cầm thêm cái bụng đói cồn cào. Nhìn sang bên cạnh đang nhận ra Kiều đang nằm ngủ say. Các lay vai của cô miệng thì thầm. Em ơi! Phải gọi đến lần thứ ba Kiều mới tỉnh cô ú ớ. Sao đây? Em đang ngủ mà. Nhà còn gì ăn không anh đói quá. Còn em để phần trong tủ lạnh. Anh hôm lên rồi ăn đi. Ờ thì ngủ tiếp đi. Nhẩm dậy khỏi giường gấp bước thẳng về cánh cửa. Không biết trong lúc ngủ ngoài trời có mưa hay không, thế nhưng giờ không khí có vẻ lạnh lẽo. Sẽ đến ngoài hành lang đang đưa cặp mắt vô thức nhìn vào phía căn phòng thờ. Mọi thứ vẫn bình thường cho nên gã có chút an tâm. Bước xuống dần bếp đang với tay bật cái công tắc, thế nhưng lại chẳng có bất cứ một ánh sáng nào phát ra. Ơ bóng đèn bị hỏng à? Sự thắc mắc của đằng không có lời giải đáp hắn cũng chẳng muốn tìm hiểu sửa thêm làm gì. Vì cơn đói khát đang cồn cao rụt gan, cho nên đành lần mò trong bóng tối rủ tiến tới cái tủ lạnh. Sau khi mở ra cái chộp lích chanh nước mắt rồi ngửa cổ tu, nó nhanh chóng phát huy tác dụng làm cho gã sảng khoái. Tiếp đến là hai đĩa thức ăn vẫn nồi cơm nguội, giờ mới để mấy tính đồng hồ cho nên đành quyết định không hâm lại, mà cứ như vậy xới ra bát rồi ăn ngay. Cầm bát cơm trên tay gã và lấy vào đệ nhưng cũng chính lúc này một tia sét giáng xuống. Cái ánh sáng của nó xuyên qua ô cửa sổ bằng kính bên cạnh gian bếp. Thế ánh sáng này cũng làm lộ ra một cái bóng người sừng sững ngồi ngay trên chiếc ghế đối diện đang đang ngồi ăn. Tất nhiên đang còn lạ gì cái bóng người này là Duyên, để em dâu đã mất. Trong ngoài hình cô lúc này đang sợ lắm, cơ thể giống như là đang phân hủy vậy. Da thịt tróc ra thành từng mảng, cặp mắt đỏ vẫn còn lờ lừ. lừ. Khuôn miệng thì nguyện lên Là một nụ cười đầy kinh dị Trả lại thuốc cho tao Trả lại mạng cho tao Sau nói thiểu thảo âm vang của Duyên Khiến cho Đăng đạt đến tột cùng của sợ hãi Gã ngã ngửa ra khỏi chiếc ghế Hai mắt mở to chừng chừng nhìn về Duyên Cô lúc này cũng đứng dậy từ từ lướt tới Đau quá Đăng cảm thấy ngực của mình đau nhói Giống như có ai đó đang thỏ tay vào bóp lấy trái tim của gã không cho nó đập vậy. Cơn đau khiến đầu óc của đăng choáng váng, hai mắt của gã mở dần rồi cứ như vậy chìm vào trong vô thức. Đăng tỉnh dậy và nhận ra mình đã quay trở lại bệnh viện từ bao giờ. Căn phòng này có vẻ là phòng điều trị đặc biệt, khi chỉ có một mình gã cùng với đủ loại máy móc đang hoạt động. Khi đã quen với không cảnh trước mặt, gã nhớ lại thứ đã làm cho mình ngất đi. Con duyên là nó sao? Đăng Hoàng mừng lắm bởi rõ ràng duy tắc không xuất hiện tận mĩnh hải điện, sao bây giờ lại. Đúng lúc này cánh cửa phòng được mở ra, một người mặc áo bẩn đu trắng bước vào, trông có vẻ còn trẻ cho nên đăng thiếu thảo gọi. "Này cậu ơi, cho tôi hỏi tí việc. Anh Tĩnh Dương Hà thì trông người thế nào?" "Tự không sao, có thể thể gặp người nhà của mình được không?" "Được, nhưng mà không phải bây giờ. Anh đang trong phòng hồi sức cấp cứu không ai được vào cả." Thì tôi bị gì vậy cậu, sao tôi lại nằm đây? Cái bác sĩ cầm lấy cái bệnh án mang cả giấy thành giường lên xem rồi đáp, theo như những gì ghi trong này thì tim của anh có vấn đề, hở van siêu động mạch vành. Sao? Sao tôi lại bị nặng vậy chứ? Anh bình tĩnh đi, đừng có kích động mạnh, bệnh của anh tối kỵ cái chuyện đấy. Càng nghe càng lại càng thêm hoang mang, ngoài ra còn muốn suy nghĩ nữa, tất là khi nào tình trạng sức khỏe này là do duyên cây răng hay không? Nằm ở trong phòng ngồi sức đến gần trưa thì Đăng cũng được chuyển về phòng bệnh thường. Với trông thì gã kiểu rối rít hỏi thăm. Suốt là đêm qua cô bị chồng đánh thức cho nên chưa ngủ lại ngay. Một lát sau thì Đăng đi đầu lâu quá chưa đến cất tiếng gọi. "Anh ơi, anh ăn xong chưa?" Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, kiểu bước xuống giường mở cửa để kiểm tra. Và rồi khi trông thấy chồng của mình nằm sõng soài dưới nền gạch men trong căn bếp, cứ hoảng lắm, mày mà gọi xe cứu thương đến được gã đi cấp cứu kịp thời. Con đang việc đầu tiên khi được gặp vợ của mình là mượn điện thoại để gọi trông thầy tư. Gã kéo léo bảo cô xuống căng tin mua cho mình ít đồ vì sợ kiểu nghe thấy. Alo. Rất nhanh chóng giọng của thầy tư vang lên ở đầu dây bên kia. Thầy ơi, con đang đây. Có chuyện gì sao? Con lại thích con duyên nữa rồi. Thầy có cách nào giúp con không? Sợ lại thấy Cậu không đùa tôi chứ Cậu không đùa đâu Cậu thích nó thật mà Nó làm cho con phải nhập viện rồi Hay cậu có xem thử mấy lớp bùa rắn ở nhà bị xây dịch không Cậu không có để ý Cậu xem đi Có gì báo tôi biết Vâng ạ Cửa gọi kết thúc đang buồn chuẩn lắm Giả đang nằm trong viện thì làm sao có thể về nhà kiểm tra mấy lớp bùa kia được chứ Càng nghĩ các lại càng thêm lo sợ Ta vậy ông trời còn thêm chiêu người khi kéo mây đến Làm rung gió sớm chấp ẩm bầm Một lát sau Kiều trở về Thì đang lên la giò hỏi Em này Em bảo bác sĩ cho anh về để cầm Ở đây ngột ngạt quá Ồ vậy là về thế nào Anh phải ở đây để các bác sĩ còn theo dõi Hôm qua vì để anh về nên tình trạng bệnh xấu đi đấy Bây giờ anh đòi về nữa chẳng khác nào là tự tìm đường chết Không phải Nhưng mà anh Thôi Không có nhưng nhị gì cả Anh cứ yên tâm ở đây cho em Lạch sóng thì coi chừng em đấy Đống Thần là đằng công bao giờ thuyết phục được Kiều trông mình về, thế nhưng giờ mà cứ nằm đây thì bất lực quá. Càng nghĩ càng lại càng cảm thấy trong lòng đầy bất an nó no sợ. Gần hết ngày cơn mưa ngoài trời càng lúc càng nặng, mới hơn 5 giờ chiều mà không cảnh tối tăm kinh như khuya lắm vậy. Ngồi trên rừng bệnh đang cứ nghe thấy tiếng sấm chớp, lại đóng mắt nhìn qua một lượt. Ở phía bên cạnh Kiều đang gọt mấy quả táo bỏ ra đĩa. Do không biết gì cho nên cô cứ nghiêu ngao Lầm nhầm hắt theo lời bài hát yêu thích À mà anh này Cái điện thoại của anh rút cuộc bỏ đâu vậy Em định hỏi mà chưa có dịp Mất rồi Đăng trả lời bằng một dòng khác dừng dưng Có chiếc điện thoại thì không phải mất Mà là gã vứt nó khi nhận được cuộc gọi của Duyên Thành định khi nào mua lại Cứ từ từ đã Lại nhỉ Với tính của anh mà không cần điện thoại Thảo nào mà hai hôm nay trời mưa không có đứt Cô nói của Kiều vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên, kêu cô chút giật mình. Là chú Tuấn gọi, có khi nào. Và rồi cái suy nghĩ của cô hoàn toàn chính xác, khi người bà con tin Tuấn kia thông báo bản năm, mẹ của ông chút hơi thở cuối cùng vào khoảng gần chục phút trước. Nhà đỡ tin báo kêu lẩm bẩm, trời đất ơi, nam mô a di đà Phật. Mẹ hôm nay lo chuyện tang sự vì bệnh của anh mà em không có qua được bên đấy. Bây giờ bà Nam mất rồi tội quá. Thế em có định sang đó không? Sang chứ. Thế nhưng mà... Đằng ngày đến đây thích cương hội cùng mình đã tới. Gái lúc này để nói chen. Em phải sang đi. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nhà chú Tuấn neo người mà. Bà con làm sao về kịp chứ? Hôm đám tang con duyên chính chú Tuấn có mặt từ hôm đầu cho đến hôm cuối. Anh mà không sang đã đành. Chí em cũng vậy thì kỳ lắm. Nhưng mà anh đang không cần đâu. Anh đang ở bệnh viện đầu trên đầu dưới có cả trúc y tá bác sĩ, chẳng lẽ họ để anh bị làm sao? Nghe lời của anh xong bên đó đi. Có phụ được gì thì phụ, tranh thủ thời vẫn còn chưa tối. Vâng ạ, em cảm ơn. Cảm ơn anh đã thông cảm cho em. Có cái gì đâu, em đi đi, nhớ cẩn thận đấy. Vâng ạ. Thế là dặn dò thêm vài câu thì kiều rời đi, đang cũng chỉ chờ có như vậy liền vội áo khoác lên người, xuất hiện ra bên ngoài. Trong bệnh viện lúc này khát đông cho nên chẳng ai để ý gì gã cả, cả. Mèn theo lối cửa sau với lý do ra ngoài mua thuốc hút, thằng dễ dàng vượt qua được người bảo vệ canh cầm. Ra đến bên ngoài gã phải tay gọi một chiếc xe ôm để về nhà. Trên đường dưới lớp áo mưa trùm quất đầu tăng lại bất giác lo sợ. Bảy gã mường tưởng ra cảnh nhớ đâu khi bước vào trong nhà là bị vong hồn của zin hiện ra hù dọa nữa thì sao. Nếu như vậy thì có khi Cơ xăng ngang giờ đang đứng tim mà chít. Thế là khi về đến nơi đăng thì thầm với đề nghị của người lái xe. Anh này cho đăng mời anh vô nhà đợi tôi một lát nhé, rồi đưa tôi lại bệnh viện, có giấy tôi trả thêm cho. Người lái xe tất nhiên là không thể nào từ chối. Sau khi đăng mở cổng nhà rao hiệu cho người lái xe đi theo, giờ không có ai nhìn đèn đóng không được mở. Cảnh vật tối om kèm theo bầu không khí lạnh lẽo đến khó chịu. Đăng bước chậm chậm vào bên trong, các cậu ngoái lại xem thử người lái xe có đi theo mình hay không. Và rồi khi bước tới được cái bàn thờ của Duyên, cả đứa bỗng tay run rẩy vớ lấy tấm di ảnh. Và rồi khi mà mặt sau được quay lại đang trợn tròn, vì lá bùa không còn ở đó nữa. Cái gì thế này nó đâu rồi? Giật thì gã đang hiểu ra lý do cho sự trở lại của Duyên. Gần như ngay tức khắc đang bỏ tấm ảnh xuống vội vàng chạy ra. Anh mau đưa tôi đi nhanh lên. Đi đâu? Qua lại bệnh viện à? Không Tôi sẽ chỉ được Đi mau lên Thế điều bồ hoảng hút của Đăng Người lái xe tò mò lắm Thế nhưng do cũng không muốn hỏi nhiều Cho nên cả hai tiếp tục ra xe và rời đi Nơi Đăng tìm đến chính là nhà ông thầy Tư Đứng trước cổng gã cất tiếng gọi Thầy ơi thầy Thầy trong nhà có bóng người bước ra Nhưng hình như không phải là người Đăng cần tìm Anh gì ơi Thầy Tư có nhà không? Anh là ai mà hỏi bố tôi Tôi có việc gấp muốn nhờ thầy giúp Cái này chắc anh phải đợi đến sáng mai Bây giờ bố tôi đang ở thị trấn Làm đám tăng cho người ta Chắc có khi mai mốt vi về Hay là nếu gấp quá anh cứ gọi ông ấy xem thế nào Tôi không có điện thoại Hay cậu giúp tôi được không Vâng được anh đợi tôi một lát Thế nhưng gọi mấy cuộc liền Người kia cũng không liên lạc được với ông Tư Chắc là bố tôi bận nên không nghe được máy Anh thông cảm nhé Đằng lúc nước sôi lửa bóng như vậy đang đâm sau có thể chờ đợi được chứ? Anh bấu vào cánh cửa xe rồi ấp úng. Anh à, anh có biết ông thái tư làm pháp sư ở đâu không? Chỉ cho tôi với, tôi sẽ đích thân tìm tới. À biết, nhưng mà đường tới đó hơi xa. Không sao, sao mấy cũng được. Sau khi người đối phương cung cấp địa chỉ, đang lại quay sang nói với người lái xe. Đi thôi. Chiếc xe tiếp tục chạy đi, thế nhưng lần này chỉ đi được một đoạn ngắn đang tính người lái xe có dấu hiệu dừng lại. Ủa anh làm gì vậy sao không đi tiếp? Này, anh thông cảm. Có tiền nào trả trước cho tôi tiền quốc cơm. Chứ tận đây đến giờ anh bảo tôi chạy hết chỗ này đến chỗ khác tôi. Đặc dân đang gồng công, công mang tiền theo người. Lúc này gã chỉ trong đầu là về nhà một lát rồi nên bỏ ví ở trong giường bệnh. Anh cứ chạy đi, tôi không lừa anh đâu mà sợ. Anh còn biết nhà tôi cơ mà. Cái này tôi cũng không muốn đâu Nhưng mà chỉ ít thì cũng nhận được chút đỉnh chứ Từ đây xuống thị trấn xa quá Tôi đâu có thể nào mà cứ như vậy chạy được Dành nói vậy là sao Anh không chờ người hả Đang bắt đầu dùng mấy cái giọng Không mấy tiện cảm cho lắm Ngày lái xe cũng chẳng phải giọng vừa Khi mà anh nhảy tốt khỏi xe lùi lại để thủ thế Này Đừng có mà dở cái giọng côn đồ nha Tôi gọi công an đấy Dạo này nhiều vụ cướp bóc xe ôm lắm đấy Đăng tuy tuổi cũng chẳng đối phương thế nhưng cơ thể sức khỏe chưa ổn định, làm sao có thể đọ được với người lái xe ôm cơ bắp như vậy. Thế nhận lên nút đối phương rời khỏi xe, cái chớp léc cơ hội mà chồm đến phía trước, vẫn chỉ khóa rồi lao thẳng đi. Cướp, bọn người ta cướp xe. Tiếng hô hoán của người lái xe ôm có vẻ được một vài người bên đường chú ý, thậm chí là họ còn đuổi theo. Nhưng đang nằm gì nghĩ nhiều như vậy. Trầm đầu của gã lúc này chỉ có một mục đích duy nhất Là tìm kiếm ông thầy tư mặt thôi. Trên đợi khoảng 5 phút đang quyết định tăng thốc để bỏ lại đám người đang đuổi theo. Thế nhưng rồi khi qua cái khúc cua gần con lộ dẫn xuống thị trấn. Các bất ngờ trông thấy qua ánh đèn xe. Một bóng người đang đứng chán giữa đường. Mà gọi là người thì không phải. Bởi đây chính là Duyên. Cô đứng yên ở đó đưa cầm mắt nhìn cả một cách trần trối. Theo phần giả đang đánh lái đá sang một bên. Tuy nhiên việc phải hành động một cách nhanh quá mức như vậy khinh trừng ngực của gã đau nhói. Cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn, hai mắt đăm bờ dần và cứ như vậy lao thẳng chiếc xe vào cây trụ đèn bên vệ đường. Một âm thanh khô khốc vang lên, tăng tất cả cơ thể của mình bị nhấc bổng lên rồi rơi xuống đất. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi gã không cảm thấy đau đớn. Thứ cuối cùng đang có thể cảm nhận được là tiếng cười the thé phát ra bên tai, cùng với đó là một giọng nói đầy âm lãnh.